đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fm91 mega của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 33 bộ truyện Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kimung được biết giáo chủ thần Long giáo là Hồng An Thông Bổn giáo chia làm Ngũ Long Mônn trưởng môn Xứ Ththah Long Môn là hứa Tuyết đình Hoàng Long Môn là Ân Cẩm Bạch Long Môn là Trung Chí Linh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 Báo cáo Đặng Bích Xuân và Liễu Yến đã tuẩn tiết trong hoàng cung nhà Thanh. Và đến nay, bổng môn chưa tìm được bộ kinh nào. Y sinh gia hạn nhưng không được phu nhân và hồng giáo chủ chấp thuận. Y phải nhận hình phạt sử tử. Các huynh đệ già lâu nay đã bất mãn. Thanh Long Sướng hứa tuyết đình. Mấy tháng nay ngưng uống rượu hùng hoàng, chờ cơ hội để trút phế vợ chồng giáo chủ. Ông ta dùng bách qua phúc xà cao,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 Lục tiên sinh cuốn quýt nói: "Vị công tử, ngươi đừng bắt lừa họ, cho dù ngươi quá thật làm Bạch Long Sứ thì bộ khi họ không vui muốn giết chết ngươi lại không phải dễ gì trở bàn tay sao?" Tấm gừng Bạch Long Sứ trung trí linh còn trước mắt đó, ngươi mau giết giấu chủ và phu dân, mọi người tôm ngươi làm giáo chủ thần Long giáo là được." Câu ấy vừa nói ra, mọi người đều quảng sợ, bạn đầu đà hứa tuyết đỉnh vô căn đạo nhân, đều cảm thấy cậu ấy quá sức tưởng tượng, nhưng xoay chuyển ý nghĩ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 Xin hai người các dĩ lập một lời trọng thể đi. Hồng giáo chủ trầm giọng nói. Giáo chủ thần lông giáo Hồng An Thông, nếu ngày sau còn tính toán gì hôm nay với các vị lão quân đệ, thì Hồng Mố sẽ rơi vào đầm rồng. Bị hàng dạng con rắn ăn thịt, sư cốt không còn. Rơi vào đầm rồng, bị hàng dạng con rắn ăn thịt là hình phạt nặng nhất của thần lông giáo. Giáo chủ và phu nhân lập lời trọng thể trước mặt mọi người như thế. Tuy là bị tình thế bức bách nhưng quyết cũng không thể nuốt lời. Lục Tiên Sinh nói, "Thành Long người thế nào?" Hứa Tuyết Định hơi thở thoi thóp nói, ta, "Ta, dù sao cũng không sống được nữa. Dục căn đạo trưởng ngươi thấy thế nào?" Dục căn đạo nhân cao giọng nói, "Cứ như thế đi, hồng giáo chủ vốn là em già của chúng ta, y gian tà gió đều hơn người, gấp mười lần." Mọi người vốn tôn y làm chủ.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 Bọn thiên niên nam nữ đồng thanh hô lớn. Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Lục tiên sinh nói. Vì cục tử, người chưa uống rượu thuốc hồn hoàng nên không bị trúng độc bách qua phúc xà cao. Lại lập được công lớn hôm nay. Trong cõi u Vinh tử có ý trời, muốn giải chất độc này thì rất dễ dàng. Ngươi ra ngoài bút nước lạnh vào cho mọi người uống là được. Chất độc này té ra dễ dãi vậy. Rồi bước ra ngoài sảnh nhưng tìm không ra nước lạnh.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 Nói xong nhìn Di Tiểu Bảo cười một tiếng, bước vào phòng trong. Mấy tên thiên niên áo trắng không người, hướng về Di Tiểu Bảo nói, Bọn thuộc hạ, tham kiến trưởng môn sứ. Di Tiểu Bảo đã quen làm thái giám thủ lãnh trong hoàng cung, trong thiên địa hội lại quen làm hương chủ. Người khác cung kính với y, y đã quen không để ý, nên chỉ gật gật đầu. Mấy tên thiên niên áo trắng dẫn y vào xương phòng phía đông, bưng trà lên mời. Tuy nói là xương phòng,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 với cấp phúc khí lớn nhất trong bản giáo tự nhiên là giáo chủ, cái đó là phụ nhân. Có điều rốt lại không thể bắt đãi giá của hai vị phải nhục nhận đứt thân xuất mã. Phúc phần lớn nhất tiếp theo là phải kể tới Bạch Long Sứ, y độc được dân bia, lại lập được đại công, trên nấn được thắp thoảng ánh hồng quang phúc phần tức lớn, thủ khả của giáo chủ không có ai bằng được. Giáo chủ vuốt râu mỉm cười nói: "Nhưng y là một đứa nhỏ làm sao dám đương được trọng trách lớn? Chứ dù Bạch Long Sứ tuy đức tôn quý trong thần Long giáo,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 Ban đầu đà cũng chưa thành công, không ngờ chưa tuyệt được tiểu quế tử thì gặp được ngươi. Ơn cẩm nghe ngữ khí của giáo chủ hơi ngừng lại, bèn nói. Đây là nhờ giáo chủ Hồng Phúc ngang trời. Hồng giáo chủ nhìn y khẽ gập đầu, nói tiếp. Bạch lâu xứ, ngươi tới hoàng cung phải tra xét kỹ về cả tiểu quế tử kia. Hoàng đế phái y lên núi Vũ Đại, là có bưu đồ gì? di Tiểu Bảo đã sợ phát mồ hôi, rồi nói dân dân.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 Hồng Phu Nhân mỉm cười nói Bạch Long Sứ Ngươi sử dụng binh khí gì Phục hạ gió nghệ thấp kém Chưa học qua binh khí nào Chỉ có một thanh trị thủ phòng thân thôi ha Đưa ta xem nào Vì tự bảo rút thanh trị thủ Trong ống giày ra Trở chui lại Hai tay đưa lên Hồng Phu Nhân đón lấy Nhìn qua một lượt khen Trị thủ tốt quá Nhớ một sợi tóc Rồi buông tay ra Sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống lưỡi kiếm Đức luôn làm đôi, giáo chủ cũng khen một tiếng, hay quá. Dư Tử Bảo làm người chẳng có chỗ nào hay, chỉ là đối với tiền bạc đồ vật thì rất coi thường. Thấy hồng phu nhân 10 phần ưa thích thanh chủ thủ của mình, nghĩ thầm, muốn dỗ mong ngựa thì phải dỗ đến nơi đến chốn, bèn nói: "Mạnh chủ thủ này là thuộc hạ sinh dân cho phu nhân, lại tục có câu rất là hay, à, là yên chi bảo kiếm đều phải phải phải hiến cho giai nhân, giai nhân trong thiên hạ."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 chụp vào gáy phu nhân, nhấc nàng lên không. Cái chụp ấy cực kỳ mau lẹ, vì tiểu bảo giật nãy mình bật kêu một tiếng. Hồng phu nhân thân hình hơi co lại, khẽ úng ông, chân trái đáng ngụp về phía sau, nhắm vào bụng dưới hồng giáo chủ. Hồng giáo chủ co người lại phía sau tránh. Hồng phu nhân thuận thế xoay người lại, tay trái ôm đầu giáo chủ, tay phải đã cầm chắc ngọn thủ, mũi kiếm kề vào hậu tâm của giáo chủ, cười nói: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 Đã đầu hai rồi để taậ đầu lái cô hai ch chânng lại như định quỳ lạ tay phải từ từ dung ngang ra đánh vào cái than cửa cắt một tiếng cái than cửa gãy đôi nhưể bảo quản sợ nhảy dựng lên nếu tay phải y khu nhanh ra thì với gõ công của y thì đánh gãy cái than cửa không có gì là lạ nhưng y từ từ chậm vào cái than cửa mà lại đánh gãy được làm đôi quả là chuyện không sao ngờ tới Hồng An thông nói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 Dân địch nhân ác cũng đề phòng ngươi làm như vậy, thấy chân ngươi vừa đông, thì có quá nữa là đã cứa nửa dao đang kề vào cổ gây một nhát, vì thế chiêu liêu âm phản tích này không dùng được. Lúc ấy, y quặt hai tay ra sau lưng, cho Hồng Phu Nhân nắm chặt cổ tay, đột nhiên 10 ngón tay cong lại, biến thành hình nửa quả cầu, thân hình thúc về phía sau, 10 ngón tay chụp vào ngực Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân dội con người về phía sau, buông cổ tay y ra, chỉ chiếc.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 Hóa là chiêu gì cho hay nhỉ? Ha, hai ngón trỏ của ta vào đôi mắt đi, chiêu này gọi là Trương Sửng Quả Mi. Trương Sửng không phải là anh hùng, vẽ lông mày cho vợ mà cũng gọi là một chiêu anh hùng à? Thú vui chọc khuây phẩm có cái còn hơn cả vẽ mày, cô nói vẽ mày cho vợ không phải là anh hùng sao? Hồng phu nhân đỏ bừng mặt, lắc lắc đầu.